Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 173 đến 2 Phép khích tướng hay Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Vũ Lăng Phong mở miệng Cuối cùng Còn lạnh nhạt hung hăng hầm hừ một tiếng Tỏ vẻ khinh thường đối với đường yên nhi Nghe vậy Huyết mâu của huyền lăng thương không khỏi cót hơi nheo lại lông mi thật dày lại dài kia đã che chắn thật tốt ánh sáng trong đôi mắt kia. Chỉ thấy huyền lăng thương nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Lời này là một mình ngươi nói, lần này chớ để cho Hoàng Hương thất vọng. Nghe được những lời huyền lăng thương đã nói, huyền lăng phong lập tức gật đầu. Hiện tại sau khi huyền lăng phong đáp ớn chuyện này, huyền lăng thương liền để hắn lui xuống. Nhìn thấy huyền lăng phong kêu ngạo lộ rõ ý chí Phản phất sáng vẻ như một con khổng tước ngạo nghế mà rời khỏi đây Đồng nhạc nhạc không khỏi khe khe lắc đầu Bất đắc dĩ cười một tiếng Huyền lăng phong này thật đúng là đơn thuần có thừa à Giờ phút này hắn bị huyền lăng thương tính kế Lại còn không biết đây Liên trong lúc đồng nhạc nhạc buồn cười trước người không khỏi truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của huyền lăng thương Tiểu nhạc tử Nam nhân mở miệng Giọng điệu lạnh lùng như băng Ở bên trong nữ thư phòng lớn như thế này Lại càng rõ ràng Đầy gợi cảm Nghe vậy đồng nhạc nhạc lập tức thu hồi tâm trạng bước nhanh đi lên trước Cúi đầu xuống còn làm ra tư thế thái sám nên có mở miệng rè sạch nói Có ngô tài Nhìn thấy đồng nhạc nhạc cúi đầu xuống dáng vẻ rè sạch Huyết mâu của huyền lăng thương chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức Đôi môi nhẹ nhàng cong lên một cái Mải mực Tính tình của huyền lăng phong dường như thời tiết Một hồi nổi gió, một hồi sa mưa Hôm sau, Huyền Lăng Phong liền hỏa tốc rời khỏi Kinh Thành đi tìm đường Yên Nhi. Đối với điều này, Huyền Lăng Thương hiển nhiên tâm tình phi thường tốt. Chuyện của Huyền Lăng Phong khiến cho Huyền Lăng Thương suốt đoạn thời gian trước cả ngày cao mày Hiện nay, hắn đi tìm đường Yên Nhi. Mặc dù không biết kết quả của bọn họ sẽ như thế nào, tâm tình Huyền Lăng Thương cuối cùng cũng hơi tốt hơn một chút. Đối với điều này tâm tình đồng nhạc nhạc cũng không sai Chỉ là hiện tại trong cung đường Yên Nhi và Nguyện Lăng Phong đều vắng mặt Đồng nhạc nhạc cảm giác được thiếu hụt vài phần niềm vui thú Nhớ lại đoạn thời gian trước đường Yên Nhi ở chỗ này Ba người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tìm niềm vui song chơi Hiện tại hai người sở hơi đều vắng mặt Nàng cảm giác được thời gian có điểm nhàm chán cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc liền tính toán tìm chuyện làm. Vì vậy, hôm nay sau giờ ngọ, đã dùng qua Ngọ Thiện, Đồng Nhạc Nhạc liền đến Ngự Thiện phòng. Tính toán tự mình làm vài món sủi cảo linh tinh các loại để Huyền Lăng Thương nếm thử. Nghĩ đến liền làm, vì vậy, sau khi Đồng Nhạc Nhạc tìm nguyên liệu xong, liền bắt đầu chế biến thức ăn. Làm một người tham ăn như nàng đối với chế biến thức ăn Thì tự nhiên không cần phải nói Giờ phút này Nàng cuối cùng nhào bột mì xong xuôi liền bắt đầu đi làm nhân sủi cảo Trong lòng biết huyền lăng thương là không thích ăn hành Đồng nhạc nhạc không dám cho hành Mà là chọn loại tôm sông tươi giói Nàng nấu chín lột vỏ Sau đó lại băm như một miếng thịt heo Và cắt thái lá mã để trộn chung một chỗ Cuối cùng làm tốt những thứ này Đồng nhạc nhạc lại hái được một chút rau dưa Đợi tất cả chuẩn bị xong liền bắt đầu nhóm lửa chế biến thức ăn Giờ phút này Ngự thiện phòng tuy lớn Chỉ là tất cả mọi người đã ăn xong bữa trưa Đến lúc bữa tối thì thời gian cơ To oh. Quỳ Quỳ nơ, sơ, to, mơ Cho nên ngự thiện phòng lớn như thế Chỉ có một mình đồng nhạc nhạc Đồng nhạc nhạc thấy Mới rồi huyền lăng thương bàn bạc quốc sự cùng đại thần trong chiều Chỉ là tùy ý ăn hai miếng Vì lo hắn đói bụng Mới tính toán làm sủi cảo cho huyền lăng thương ăn Nhưng mà đồng nhạc nhặt là kẻ tham ăn Đương nhiên là sẽ không bạc đãi chính mình Cho nên một phần sủi cảo này, nàng làm một bát to. Tính toán để cho mình làm xong xuôi liền gọi tiểu lô tử và tiểu quế tử cũng lại đây nếm thử. Dù sao, có thứ tốt, tự nhiên phải chia cho hương đệ. Đồng nhạc nhạc trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ vậy, vừa nhóm lửa vừa bắt đầu chế biến thức ăn đứng lên. Chỉ là giờ phút này chính là vào đông. Quỷ có hơi ướt áp. Đồng nhạc nhạc chính mình mồi rất lâu Bếp lò mới bén lửa như vậy Mà lửa cũng không lớn Nhìn thấy ngọn lửa nhỏ như vậy Cũng không biết luôn tới khi nào Nước mới có thể sôi sùng sục Vì điều này Đồng nhạc nhạc vô cùng ảo não Chỉ à sau một khắc Đồng nhạc nhạc dường như là nghĩ đến cái gì Lậu tê Sơn U Vinh Quỳ Quỳ Cử Xoay người tìm sầu họ Tính toán đổ một chút đi xuống bít lò Để lửa to lên Ai biết Sơn Sơn Quỳ Quỳ hỏa. Tính toán hướng bít lò phía dưới mở ra đổ xuống. Có lẽ là bởi vì nơi này là phòng bít. Bình thường lúc sau này người ta xào sao, không khỏi trên mặt có hơi dùng đến dầu hỏa. Cho nên đồng nhạc ngạc vừa mới nghiêng bình dầu hỏa. Trên tay cũng là trượt một cái. Cầm trên tay được bình dầu hỏa, liền đánh rơi trên bít lò. Thấy vậy Trong nơ, to, nơ, cơm, sơm, sơm, quỳ, quỳ, to. Nhạc nhạc giật nảy lên một cái, còn không chờ phản ứng lại. Chỉ thấy oanh một tiếng, bíp lò vốn chỉ là cháy lon đon. Lập tức bốc lửa phừng phừng. Thấy vậy, đôi mợ, à, tỉ, sơm, sơm. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Ngạc ngạc trở lên một cái, sợ đến ngây ra như phóng Cuối cùng phản ứng lại, Đồng Ngạc ngạc lập tức cuống quýt đứng lên. Tiểu Não không ngừng tả gấu lên. Y. E. Nhìn một phen, thấy bên kia có một cái thùng nước, bên trong còn có nước vậy. Trong lòng đồng nhạc nhạc vui vẻ, liền tính toán sách nước đem đổ lên trên bếp lò đang phát hỏa. Ai biết bởi vì quá mức bối rối, đồng nhạc nhạc lại là một cái người không cẩn thận, liền đụng vào một bên bàn gỗ. Ngay lập tức, đầu gối đồng nhạc nhạc đau nhói, cả người lập tức té ngã trên đất. Vì họ vô đơn trí. Sau cả hụp. Ịp. S Sơn, uy, uy, to, nơ, cơm Nhạc nhạc té ngã trên đất Chỉ cảm thấy chân phải truyền đến một tiếng răng rắc Coi như không nhìn xuống Đồng nhạc nhạc cũng biết chính mình khẳng định là bị chật Ngay lập tức Một cơn đau nhói dữ rồi lập tức cơn đau từ cổ chân phải kéo tới Đồng nhạc nhạc một hồi khó có thể chịu được thống khổ như vậy Quá. Đồng nhạc nhạc mở miệng giật mình la lên Khôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia Chỉ còn thiếu nước nhíu lại thành một đám Chỉ là đau đớn trên chân đối vơ To, y, sơn, sơn, quy, quy, to, quy, quy, nơ, cơm Nhạc nhạc mà nói vẫn là thứ yếu Nhung thấy giờ phút này trước bíp lò bởi vì có dầu hỏa ngọn lửa càng phát ra to hơn Dầu hỏa chảy ra Càng là khiến quỷ khu và bàn gỗ linh tinh các loại bên ngoài bíp lò Và bàn gỗ linh tình các loại bên ngoài bíp lò cùng bốc cháy lên Nhìn thấy trước mắt có đám lửa lớn nhanh chóng thiêu cháy đồng nhạc nhạc càng là sợ chóng ván Đồng mâu phút chốc trởn lên một cái trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng không biết qua bao nhiêu thời gian Chỉ cảm thấy một hồi sóng nhiệt thổi tới Đồng nhạc nhạc mới hoàn toàn thức tỉnh Hé mở làn môi hồng Càng là sư tê U Vinh Quỳ Sơn Sơn Quỳ Quỳ To Nhạc nhạc phúc chốc trong miệng ảo ra cây thảm hô to Người đâu A Đi lấy nước cháy rồi Cùng lúc đó, bên trong ngữ thư phòng, nghe nói hắn ngã bệnh. Hơn nữa bệnh không nhẹ. Hiện nay phủ đề của hắn, mỗi ngày đều có không ít đại phu ra vào. Trong ngữ thư phòng, đàn hương lượn lờ, dèm lụa mỏng hạ xuống. Một bên lò sưởi càng là khói xanh lượn lờ, coi như là tháng chạp trời đông giá rét Bên trong ngữ thư phòng, Vẫn phản phất trời xuân Nhưng thấy giờ phút này Bên trong nữ thư phòng Hai người nam nhân tuấn tú Chính lúc ngồi ở nơi này Đang bàn bạn cái gì đó